một ngày huấn luyện cũng tạm thời trôi qua nhóm bình lĩnh của hà vũ huấn luyện ác liệt cuối cùng cũng có thời gian để xả hơi cả đám mệt như chó cún kéo lê đám chân chó như không còn là của mình nữa chậm rãi bước tới căng tin nhìn thấy một chậu đồ ăn nóng hầm hập bọn họ mệt tới mức chẳng muốn ăn gì nhưng dù sao không muốn ăn cũng phải ăn nếu không sẽ không có sức mà chống chọi với đợt huấn luyện ma quỷ của hà vũ Kỳ lương, mệt đến mức chỉ động tác, nhai cơm đơn giản thôi mà cô cũng cảm thấy mất sức. Cái gã hạ phổ kia, huấn luyện binh lính kiểu này đúng là liều chết mà. Nhưng cô cũng hiểu được dùng ý của anh. Trải qua đợt huấn luyện liều mạng hôm nay là để sau này sẽ không bỏ mạng khi thi hành nhiệm vụ. Tất cả đều chỉ vì mục đích hy vọng mọi người có thể giữ được mạng sống của mình. Fuck! Mới ngày đầu tiên thôi mà ông đầy đã cảm thấy Chỉ còn có nửa cái mạng rồi Một cậu lính nhỏ giọng nói xong Thì lập tức nhận được sự hướng ứng của không ít người Đám người kia bắt đầu thì thăm ban tán Thôi được rồi, đừng nói nữa Hôm nay chưa đủ mất mặt à Tất cả đều thu dưới tay người đàn bà kỳ Người đàn bà kia đương nhiên là nói kỹ lương Buổi huấn luyện hôm nay, toàn bộ hành trình, kỹ lương đều dẫn đầu, thực sự là khiến cho đám đàn ông cảm thấy không còn chút thể diện nào. Tùy nói rằng đợt huấn luyện này hơi thiếu nhân đạo và quá hạ khắc, nhưng một người phụ nữ như cô cũng làm được. Không chỉ làm được mà còn làm tốt như vậy để cho một đám đàn ông như bọn họ thực sự cực kỳ mất mặt. Nhất là sau khi kết thúc, cả đám đang thở hồng học như chó Thì hô hấp của hạ vũ vẫn rất ổn định Bình thẳng nói Các cậu thế mà chẳng bằng một người phụ nữ sao Khi đó, kỵ lương ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích của cả đám người Trong lòng cô thầm nghĩ Thì ra cái gã hạ vũ này đưa cô tới đây là vì mục đích này đây Đưa cô tới để đả kích đám binh lính Đẩy cô ra làm biên ngắm phải không Có điều những lời này thực sự có hiệu quả. Thanh niên đều là những người tâm huyết mạnh mẽ. Cả đám đàn ông như vậy bị hạ vũ kích thích một câu thôi, liền cắn răng kiên trì, sống chết cũng phải bám trụ được huấn luyện, chỉ để không bị thua dưới tay Kỵ Lương. Bọn họ dùng Kỵ Lương là mục tiêu, không mong vượt qua cô, chỉ mong không thua là được. Lúc ấy, Kỵ Lương cũng cảm thấy, lúc bọn họ nhìn cô, mắt đều đỏ lên ghen tị, Nhưng cũng vì tinh thần kiên cường bất khuất ấy Mà bọn họ có thể sống sót qua ngày huấn luyện đầu tiên Mẹ nó Nhìn cả đám chúng ta mệt đến không còn sức người Chẳng giống người tí nào Nghĩ mà xem Cũng chỉ có đám chúng ta mới khổ sở như vậy Chứ mấy anh em bên bộ phận kỹ thuật Ngồi trước máy vi tính Trong phòng điều hòa mát mẹ sùng sướng biết bao nhiêu Anh em à có một đồng chí bên bộ phận kỹ thuật vừa vặn đi lấy cơm ngang qua nghe bọn họ nói vậy liền đặt cơm xuống bàn vẻ mặt vô cùng suy sụp anh em à các anh em chỉ nhìn bề ngoài thôi không thấy ở trong lòng chúng tôi khổ sở như thế nào đâu các anh thì làm sao nào chúng tôi khổ lắm anh chàng bên bộ phận kỹ thuật nuốt một miếng cơm rồi nói mấy ngày gần đây chúng tôi cực kỳ vất vả Cái gì mà ngồi trước máy vi tính trong phòng điều hòa đã trở thành giấc mơ rồi. Bên bộ phận kỹ thuật, trừ việc phụ trách các mặt về khoa học kỹ thuật, thì còn nghiên cứu các hệ thống tác chiến mô phỏng, trong đó sử dụng rất nhiều những kỹ thuật 3D mô phỏng hiện trường diễn tập. Căn cứ và yêu cầu thực tế, họ thiết lập những cảnh chiến đấu trong trò chơi giống y như đời thật. Một khẩu súng sẽ có bao nhiêu viên đạn, quy lực của một quả bom sẽ lớn như thế nào, Đều dựa trên thực tế để thiết kế Nhớ lúc hệ thống này vừa xuất hiện Đã chọn riêng một đám binh lính đến thử nghiệm Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng Trò chơi này cũng giống như Crossfire hay là Đột kích gì đó Thủ huyết của cả đám xôi trào đều kính 3D bước vào chiến trường Kết quả là Tất cả đều xanh mặt đi ra Âm ủy hét lên Đây không phải là trò chơi của người Đám người ở bên bộ phận kỹ thuật Vui như mở cờ Cười ầm lên mỉa mai bọn họ Quá ngày thờ Lại đi so sánh tâm huyết của bọn họ Với cái loại trò chơi trẻ con Như là profile hay là đồ kích Cho tới hôm nay Cũng chỉ có một số ít bình lính có thể thông qua một vài cửa Đó chính là Trải qua rất nhiều lần thử nghiệm Mới có thể ghi được chiến tích như vậy Bởi thế mới nói hệ thống tác chiến chính là một thành quả đáng tự hào của bộ phận kỹ thuật. Mà sự tự hào này ở trong vòng mấy ngày nay đã trở thành gánh nặng tra tấn bọn họ. Mới hôm trước, có một tài khoản mới đăng ký vào chơi lựa chọn hình thức mô phỏng đơn lẽ. Lúc đầu chúng tôi cứ tưởng là một tân binh nào đó chơi thử, cho nên chúng tôi cũng chỉ ngồi xem chờ cơ hội chế diễu. Anh chàng bên bộ phận kỹ thuật vẫn tiếp tục than thở, Lúc đầu hắn ta đúng là có thất bại liên tục Nhưng hắn cũng không bỏ cuộc Ngược lại còn thử rất nhiều lần Sáng hôm sau chúng tôi đến phòng kỹ thuật Thì mới phát hiện hắn đã thắng liên tiếp qua các cửa Hơn nữa mỗi lần qua cửa Hắn đều ghi lại những lỗi của tồn tại ở trong game <cười> Thật là đau lòng quá đi Khi sếp của chúng tôi nhìn thấy Cái mặt già của ông ấy tức đến xì khói Những ngày đau khổ của chúng tôi cũng bắt đầu Toàn bộ đều do cái tên kia ban tặng đấy Mấy ngày nay cả đám anh em chúng tôi đều phải tăng ca Làm thêm giờ, ăn cơm còn chưa xong Đã phải tiếp tục quay về phòng kỹ thuật rồi Thì ra chúng ta đều giống nhau Nghe hắn than nghèo kẻ khổ xong Mọi người đều có cảm giác Chúng ta là những người cùng cảnh ngộ Mà các cậu không điều tra xem tên kia là ai à? Thì thành Trạch không biết sắp lại gần từ lúc nào tò mò hỏi. Đương nhiên là có rồi. Ánh mắt của anh chàng kia sáng lên vẻ sùng bái. Tùy nói là hắn hại chúng tôi không có một ngày. Nhưng bản lệnh của hắn thì rõ như là ban ngày. Chúng tôi cũng tò mò muốn biết một nhân tài như vậy xuất hiện ở đây từ bao giờ chứ? Nên chúng tôi đã dùng phương pháp theo dõi ngược Muốn tìm địa chỉ IP của đối phương Kết quả là đối phương thiết lập chặn IP Nói tới đây, anh chàng kỹ thuật dừng lại một chút Các anh cũng biết trong hệ thống của chúng ta Trước mắt chỉ thực hiện trong phạm vi căn cứ này Nếu có thể vào chơi thì nhất định là người trong căn cứ Mà tất cả các máy tính ở đây đều không chặn IP Nơi có thể thiết lập chặn IP Chống phương pháp theo dõi ngược Thì cũng có một vài nơi Anh ta nhìn quanh bốn phía Sau đó nhỏ giọng Tôi vẫn không bỏ cuộc Sau đó tiếp tục lén lúc tra xét Các anh đoán xem Địa chỉ IP kia là ở đâu Đoán cái đầu anh đấy Đừng có thừa nước đột thả câu Nói mau đi Tần dịch đang nghe nhập tâm Thấy anh ta dừng lại Cậu nôn nóng thúc giục Cũng là nói thay cho tiếng lòng của mọi người đang ngồi ở đây. Là chỗ của tham mưu trưởng hạ. Ý, ý, ý, ý anh là tham mưu trưởng hạ chơi à? Nghĩ tới đó, mọi người đều cảm thấy không hợp lý. Tài, tài khoản đó tên gì? Thì công tự hỏi, trong lòng hắn cũng gần có câu trả lời. Gà con hầm nấm Anh chàng phòng kỹ thuật cuối cùng cũng ăn cơm xong, trả lời câu hỏi của thi công tử rồi vội vàng rời đi. <cười> Lần này lại đến lượt kỹ lương phung cơm ra. Tùy cô đã sớm đoán được, nhưng vừa nghe thấy cái tên này. Bạn thân thi thanh trạch cũng không kìm được một nụ cười. Cái tên này. Thiên vương cười hổ đất, gà con hầm nắm. Đây không phải là tài khoản của hai mẹ con họ kỹ lương thường hay dồn để chơi điện tử sao?